trong 1055 không biết lãng mạn phần 4 hạ đình cán tung hoành xa trường nhiều năm tham gia vô số chiến dịch lớn nhỏ nên rất có kinh nghiệm chiến đấu đạo thường tinh thông phật đạo nho học cũng là người tài có kiến thức về nhà binh hai người đột nhiên đến thương châu sao có thể chỉ vì hạ đình cán lớn tuổi tùy hứng như tinh lam nói được họ tin nhưng triệu tôn lại không tin chiến sự với quân nam Tiến hành đến giai đoạn này, nhìn thì có vẻ quân tấn, liên tục thắng trận, nhưng thực tế lại rơi vào cục diện bế tắc. Ngay đúng vào lúc hắn đang cần, tìm bước, đột phá thì họ đã đến. Triệu Tôn không tin đây chỉ là sự trùng hợp. Đêm đó, ba người họ uống trà chơi cờ trong phòng sưởi Bên ngoài, canh giữ nghiêm ngặt, trong vòng mười trượng, không cho phép ai đến gần. Vốn dĩ Hạ Sơ Thất cũng muốn tham gia hội nghị ba người, nhưng một là nàng thấy hơi buồn ngủ hay là không muốn người khác cho rằng chuyện nào nàng cũng xía vào. Nàng nghĩ ngợi rồi về phòng triệu tôn, ngủ một lát, đợi hắn trở về. Đêm giao thừa, ánh lửa vô cùng ấm áp. Đêm nay tinh lam, vừa đến Thương Châu, một ngày đi mấy trục dặm, tuy ngồi trong xe ngựa nhưng cơ thể cũng bị sóc nảy mệt mỏi. Chỉ có điều, đã lâu rồi mới được gặp phu quân. Cho dù nàng có buồn ngủ thế nào thì cũng cố gắng mở mắt đợi y về. Không nhất định phải làm chuyện gì đó Chỉ cần có thể được nằm chung với y Cảm nhận hơi thở và nhiệt độ của nhau Đó cũng là một sự an ủi Sau hơn một năm chia xa Khi trần cảnh đội gió tuyết về phòng Y thấy hơi bất ngờ Khi nàng lại ở trong phòng mình Lúc nãy y không muốn đi với hạ đình cán Thật ra cũng chẳng hề nghĩ tới Có thể được ôm tinh lam ngủ Dù sao triệu tôn đã lấy thân làm gương Vương phi theo quân cả ngày Nhưng vẫn ngủ riêng Y dựa vào gì được hưởng đặc quyền chứ? Chàng về rồi. Tinh Lam ló đầu ra khỏi chân, mặt đỏ bừng. Nàng... Trần Cảnh cẩn thận quay đầu nhìn, hạ giọng xuống. Sao nàng lại ở đây? Trong quân doanh có quy định không được ngủ chung với nữ quyến. Là điện hạ cho phép. Y còn chưa nói xong, Tinh Lam đã ngắt lời, quẩy trách. Chàng không nhớ thiếp ư? Từ lúc chàng xuất trinh trong đêm tân hôn, đã hơn một năm rồi. Thiếp không đến thì thôi, nhưng thiếp đã đến rồi, chàng vẫn muốn đuổi thiếp đi à? Ồ! Trần Cảnh phản xả lại. Cho phép! Y cười hì hì, tất nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt này, vội vàng xoay người đóng cửa phòng, cài then khóa chốt, cởi áo khoác dày cộm rồi ôm nàng, dựa vào cơ thể ấm áp mềm mại của đối phương. Y thở dài thỏa mãn. Hệt như đang nằm mơ. Vâng. Tinh Lam nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Y, nàng dơ tay khẽ vuốt cằm Y. Mệt không? Y cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo sự quyền luyến. Tinh Lam gật đầu. Đúng là hơi mệt, hôm nay đi đường quá lâu. Vậy nàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát. Trần cảnh không đành lòng. Dày vò nàng, y khẽ ôm nàng vào lòng, vừa bóp vai, cánh tay và eo cho Tinh Lam, vừa thông thả trò chuyện, giọng nói dịu dàng như gió xuân, ấy vậy mà khiến Tinh Lam ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tinh Lam Tay Trần Cảnh khựng lại, nhìn cô nương trong lòng, thấy giờ khóc giờ cười. Nàng ngủ rồi à? Y quý đầu, kề sát mặt nàng lại hỏi một tiếng cánh môi nàng cử động nhưng không trả lời, dường như đang ngủ rất say. ôi, ngủ thiếp đi như vậy à? Trần Cành lầm bầm, bất đắc dĩ đành phải từ từ rút tay về, chỉnh tư thế của nàng lại cho thoải mái hơn, lấy chân quấn kín cơ thể nàng rồi ôm vào lòng. Y nằm xuống một lát nhưng trong lòng lại như có vô số con sâu nhỏ đang ngọ nguậy, chung quấy rối y, khiến y không thể nào ngủ được. Y vỗ chán, xoay người quay lưng với nàng. Nhưng chỉ một lúc sau y lại không cam tâm Thế là lại xoay người ôm lấy nàng Ôm được một lúc Lại tiếp tục xoay Cứ xoay tới xoay lui mãi như thế Cuối cùng y chịu thua chính mình Bật người ngồi dậy Dùng sức gãi đầu Thế tử không ở bên cạnh liền nhớ nhung Dẫn đến khó chịu Thế tử ở bên cạnh Chỉ có thể nhìn không thể ăn Càng khó chịu hơn Y nhìn khuôn mặt ngủ say của tinh lam Rất nhiều lần muốn lay nàng tỉnh dậy Nhưng mỗi lần vẫn chưa làm thì đã thấy hối hận. Sao y có thể vì một phút thú tính mà bắt nàng chịu khổ chứ? Thế là sau vài lần vật lộn, cuối cùng y nằm xuống đơ người nhắm mắt nằm bất động. Trần Đại Ca Động tác vừa rồi hơi mạnh, tinh lam vốn đã ngủ được nửa giấc liền bị y đánh thức. Nàng mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt không phải là phòng ở Bắc Bình, cũng không phải ở nhà trọ, không phải xe ngựa mà là nằm cạnh y, nhưng y lại nằm cách nàng một khoảng cách. Y đang làm gì đây? Tình làm sững sờ, nhìn chiếc chăn trên người mình, rồi lại nhìn sắc mặt lúng túng của Trần Cảnh, cuối cùng nàng cũng phản xạ lại. Nàng thất đức quá, tận hưởng xong sự chăm sóc của y rồi lăn đùng ra ngủ, để lại mình y vật lộn trong cơn khó chịu. Nàng cố gắng mở đôi mắt cay xè, nở nụ cười thẹn thùng. Sao chàng không gọi thiếp dậy? Gọi nàng dậy làm gì Cũng chẳng có chuyện gì Dù sao cũng ngủ mà Chân cảnh lung tung nói Trời đã khuya rồi Nàng ngủ đi Khi một chữ ngủ Bị lặp lại nhiều lần Thì cũng không cần là muốn ngủ thật Số lần hoan hảo của tinh lam và y Không đến 10 lần Nhưng suy cho cùng Con cũng đã có Nàng cũng là một người phụ nữ trẻ tuổi Tuy không biết nhiều về chuyện nam nữ Xong cũng không đến nỗi là ít, đại khái hiểu cũng được cảm giác lúc này của y. Nàng nghe thấy thế, bèn cười khẽ đỏ mặt, kề đến gần, đặt tay lên đầu y. Chàng đã xoa cho thiếp rồi, thiếp cũng xoa bóp giúp chàng. Bàn tay trắng mềm của nàng bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng trên vai y, tuy không mạnh không nhẹ. Đúng lý ra, không được tính là chuyên nghiệp, nhưng lại khiến con tim y dậy sóng. Máu thú dâng trào, tầm mắt liếc nhìn lung tung. Không dám nhìn lên người nàng, chỉ sợ trong lúc bất cẩn sẽ để lộ bản chất hóa thành sói ác. Tình làm xoa bóp rất nghiêm túc, liếc nhìn nét mặt của y. Trần đại ca, nếu huynh buồn ngủ rồi thì ngủ đi, không cần lo cho thiếp, thiếp cũng không phải là người ngoài. Ừ, được, ngủ thôi. Tình làm thấy y rõ ràng, rất muốn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nàng cắn môi, bỗng dưng nhào lên người y hỏi nhỏ. Trần đại ca, thiếp xoa so bót thế nào? Giọng nàng nhỏ dần, còn hơi run rẩy, ngỡ như mang theo nét xuân nồng đậm, và bàn tay vốn đang đặt trên vai y, bỗng trượt xuống, cách một lớp áo, nắm chặt lấy y. Tinh Lam, không phải nàng đang mệt hay sao? Trần cảnh vốn đang khó chịu, nay càng muốn bùng cháy hơn. Thiếp đã là thê tử của chàng rồi. Tình Lam hỏi một đằng, đáp một nẻo, nhìn gương mặt đỏ bừng của y, cười bất đắc dĩ. Thiếp bằng lòng Gương mặt nàng đỏ bừng lên, mang theo một chút xấu hổ. Trên đó rõ ràng có viết, sao chàng còn chưa hành động, rút cuộc chàng đang đợi gì nữa. Cổ họng trần cảnh thắt lại, y nhanh nhẹn ôm lấy nàng, rồi lật người lại, đè nàng xuống phía dưới bằng tư thế chinh phục tuyệt đối. Cúi đầu xuống, hơi thở phả lên mặt nàng. Trong giọng nói dịu dàng, dường như mang theo cả sự ngọt ngào, tựa như mật ong. Tiếng hít thở cũng ngày một nặng nề hơn. Nương tử ngoan Thương Châu sau trận tuyết được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi. Hạ sơ thất vươn vai, chui từ trong chăn ra ngoài như con nhộng Nàng ngáp ngắn ngáp dài, lắc cái đầu, đầu óc vẫn còn đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Suy nghĩ một lát, nàng sờ sang bên cạnh mình, rồi nhìn ra xung quanh phát hiện tất cả đều không thay đổi vẫn giống như khi nàng chìm và giấc ngủ đêm qua rõ ràng là triệu thập cửu đi cả đêm không về tên này đưa nàng tới đây mà lại để nàng một mình trong căn phòng trống trải này sao họ sơ thất rửa mặt xong đi ra liền gặp nhị bảo công công đang cười tủm tỉm đi đến chị nhị bảo là một hạt rẻ cười từ ở bắc bình đến tận đây cho dù ánh nao bóng kiếm hay trời mưa gió tuyết cho dù chiến tranh thắng thua thế nào Đa số thời điểm cậu ta đều có dáng vẻ này. Giống như một chàng ngốc không biết buồn phiền, lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười. Theo như cậu ta nói, có ăn có mặc, có ra để hầu hạ, đã là rất tốt rồi. Hạ sơ thất không thể hiểu nổi giá trị quan của cậu ta, nhưng rất tán thưởng giá trị quan đó. Cậu ta tươi cười bưng cái khay, bên trên đặt một bát cháo nóng với nhiệt độ vừa phải, hai chiếc bánh bao chay lớn. Còn có một đĩa dưa muối nhỏ, nói là ra dặn mang đến cho nàng. Hạ sơ thất xoa bụng, vào phòng ngồi xuống, liếc nhìn bữa sáng hỏi cậu ta. Ra đâu rồi? Gương mặt mập mạp trắng trẻo của chị nhị bảo, dường như đã bị nụ cười chiếm trọn mọi lúc rồi. Ra còn ở trong phòng trò chuyện với đạo thường đại sư và hạ công. Hả? Nói chuyện suốt đêm sao? Hạ sơ thất cắn miếng bánh bao, suy nghĩ chốc lát rồi lại lười biếng nhìn cậu ta. Ra đã ăn chưa? Nhị Bảo gật đầu. Nô tài đã mang tới từ sớm rồi. Ta biết ngay mà, không cho hắn ăn no, người sẽ không nghĩ đến ta đâu. He he, chị Nhị Bảo đáp lại nàng bằng một chàng cười quái dị. Cong rồi, các ngươi đều bị triệu thập cử bẻ cong hết cả rồi. Chủ tử, cong là sao? Chị nhị bảo không hiểu. Hạ sơ thất liếc nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn nhị bảo công công, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Chính là như tiểu công gia nói, gia nhà ngươi là một người đàn ông có thể khiến những người đàn ông khác thích. Câu nói này đúng lắm, đúng là nô tài thích gia, nô tài cong thật rồi. Ăn sáng xong, nàng vốn định tới phòng sưởi tìm triệu tôn. Nhưng chị nhị bảo nói Chủ tử Gia đã dặn rồi Bảo người ở lại nghỉ ngơi thêm Đêm qua mệt mỏi Phải ngủ bù mới được Dù sao hôm nay mới mùng một năm mới Cũng không có chuyện gì lớn phải làm cả Sáng sớm mùng một đầu năm Mà đã ngủ nướng Thì sẽ lười cả năm đấy Hạ sơ thất biết triệu tôn Vì chiến sự mà đau đầu Nên mới tìm đạo thường hòa thượng Và cha nàng trò chuyện như thế Nàng không hiểu lắm về nỗi lo chiến tranh và nhiệt huyết, nhưng khi gặp được người cùng chí hướng thì sẽ không bao giờ hết chuyện. Có lẽ triệu tôn chính là như vậy. Nếu hắn không cho nàng đi, thì nàng không đi vậy. Liếc nhìn chị nhị bảo một cái, nàng đứng dậy một cách lười biếng. Người thu dọn đi, ta đi tìm Nguyệt cô cô trò chuyện. Tuy nàng và Nguyệt Dục là tình địch cũ, chuyện này bảo nàng làm có lẽ hơi khó khăn, nhưng đêm qua nàng đã đồng ý với triệu tôn sẽ bỏ qua chuyện này, không làm cũng không được. Bầu trời đầy mây, âm u. Hạ sơ thất suy nghĩ, xem phải đối thoại với Nguyệt Dục thế nào, rồi đẩy cửa bước vào. Nguyệt Dục khom người cúi đầu nhìn chậu rửa mặt, không hề nhúc nhích, mặt ghé sát gần đến mức sắp nhét vào trong chậu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, tập trung, không giống như đang rửa mặt, mà giống như đang lấy chậu để soi gương hơn. Hạ sơ thất mỉm cười gọi một tiếng. Nguyệt Cô Cô Từ Nguyệt Đại Tỷ thành Nguyệt Cô Cô, cách xưng hô này của nàng đã thay đổi, nhưng ý đùa cượt trên mặt vẫn không hề thay đổi. Nguyệt Dục dường như mới phát hiện ra nàng, nàng ta hơi kinh ngạc, bả vai run lên rồi quay đầu lại. Ô, thấy là nàng, đôi mắt Nguyệt Dục có vẻ khác lạ. Bãi biển hoán nương dâu, thời gian mấy năm nay đã làm Nguyệt Dục thay đổi, cũng làm nàng thay đổi. Người dục lớn tuổi hơn nàng, nay lại tiểu tụy hơn, tái nhợt hơn trước, còn hạ sơ thất lại trở nên xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng trẻo hồng hào như da trẻ con. Không có chút nếp nhăn nào, mái tóc đen nhánh, dáng người lạ lướt, y phục cắt may vừa khéo, không một chỗ nào không hiện lên sự tinh tế. Trên gương mặt nàng không còn tìm thấy chút bóng dáng nào của cô thôn nữ nữa, vừa nhỏ vừa gầy vừa đen năm xưa nữa. Sao vậy? Nguyệt cô cô không nhận ra ta nữa sao? Hạ sơ thất cười tươi tắn để lộ ra 8 chiếc răng trắng sáng đều tăm tắp. Một mình ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, ta mang chút đồ cho ngươi. Hạ sơ thất đặt cái giỏ trong tay xuống, bỏ từng món đồ trong đó ra, bày lên chiếc bàn trước mặt Nguyệt rục. Ở Thương Châu cũng tiện, cái gì cũng bán cả. Đây là đồ ta dặn người làm đi mua, lược, gương, quần áo để thay. À, còn có cả mặt nạ, phấn, đồ dưỡng ra do ta tự chế nữa. Đều là đồ tốt cả, ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Nguyệt dục mím môi liếc nhìn nàng, im lặng không nói gì. Hạ sơ thất ngầng đầu lên, thản nhiên cười. Đừng ngại, ta không có ý gì khác cả, chỉ không muốn nhìn thấy phụ nữ xấu đi. Ngươi xem, mấy năm không gặp, ngươi đã già đi nhiều rồi. Ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng. Nàng cố tình nói vậy đấy. Nhìn thấy người không vừa mắt thì nàng luôn rất thẳng thắn. Xảo quyệt đến mức khiến người ta đau đầu. Nhất là nguyệt dục mỗi lần nhìn thấy nàng ta là nàng đều đau đầu dữ dội. Hạ sơ thớt nhìn gương mặt trắng bạch của nàng ta, hơi nhú mày lại. Không vui à? Sao ngươi không nói gì thế? Nguyệt Dục trầm mặt xuống, ý hận trong mắt giống như con dao đâm vào nàng. Hạ sơ thất sờ mũi cười. Ô, ta quên mất, ngươi không nói được. Nếu như có thể, thì Nguyệt Dục chắc chắn sẽ giết chết nàng. Chuyện khiến người con gái hận nhất chính là mất hết thể diện trước mặt tình địch. Nguyệt Dục cũng như vậy. Nhìn Hạ sơ thất với phong thái xinh đẹp dạng người như thế... Nàng ta chỉ muốn tìm một cái lỗ nứt để chui vào, nhưng nàng ta có nhiệm vụ khi tới đây nên không chui được, cũng không chạy được, đành phải đối mặt với hạ sơ thất mà thôi. Đừng giận, không nói được cũng chẳng sao cả. Hạ sơ thất cười, ngồi xuống cái ghế con trước mặt nàng ta, lấy mấy quyển sách từ trong giỏ, vỗ vỗ rồi đặt bộp một cái xuống trước mặt bàn, xong lại móc giấy bút ra lầm bẩm nói. Thời đại không có từ điển, thật là bất tiện. Đến khi chiến tranh kết thúc, nhất định mình sẽ bảo ra, sai người biên soạn một cuốn từ điển, tạo phúc cho con cháu đời sau. Đương nhiên Nguyệt Dục không biết từ điển là cái quái gì, nhưng nàng ta là một người con gái thông minh. Từ biểu tình và hành động của hạ sơ thất, nàng ta đoán ra được, nàng muốn mình nói chuyện qua giấy. A, o A. Nguyệt Dục không ngại ngùng nữa, xảy bước đi tới. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ sơ thất cẩn thận nhìn miệng nàng ta, lông mày hơi nhíu lại. Đúng vậy, nàng biết đọc khẩu hình miệng, nhưng tình hình của Nguyệt Dục lại khác. Sau khi nàng ta bị cắt lưỡi, không chỉ khi ăn cơm và nuốt gặp vấn đề lớn, mà việc phát âm vào khẩu hình miệng của nàng ta, thậm chí cả đường gấp khúc từ miệng xuống cằm, dường như cũng có một số thay đổi. Cho dù có chuyên gia đọc khẩu hình miệng đến trước mặt, thì nhất thời cũng không rõ được rút cuộc nàng ta đang nói gì muốn hiểu được phải dành thời gian nghiền ngẫm ô a a nguyệt dục lại khoa chân múa tay vô cùng sốt ruột hạ rơi thất im lặng nửa đoán nửa hiểu hỏi nàng ta người muốn nói cống phi nương nương nguyệt dục ngẩn người trên mặt lộ ra sự vui mừng rồi gật đầu thật mạnh Hạ sơ thất hơi híp mắt lại rồi hỏi tiếp. Cống phi nương nương bảo ngươi đến đây sao? nguyệt dục căng thẳng gật đầu, lông mày nhíu lại, miệng phát ra âm thanh ô ô, chỉ vào mình rồi lại chỉ ra cửa, dường như đang nói lòng muốn nói ra. Nhưng lại không biểu đạt được, ngỗ quan xinh đẹp cũng luôn cuống nên thay đổi hình dạng, khiến người khác nhìn vào đó mà không khỏi cảm thán. Xem ra chuyện nàng ta muốn nói rất quan trọng. Hơn nữa nàng ta không muốn nói cho nàng biết Mà chỉ muốn tìm triệu tôn Hạ sơ thất suy đoán như vậy Cố ép mình bình tĩnh lại Ngươi muốn tìm ra có đúng không? Nguyệt rục gật đầu Trong đôi mắt lộ ra tia đau khổ Nhưng ra không muốn gặp ngươi Ngươi có gì muốn nói Thì chỉ có thể nói với ta Ô Miệng Nguyệt rục méo sạch đi Trừng mắt nhìn nàng Người có lườm ta cũng không có tác dụng gì Hạ sơ thất cười nói Nguyệt cô cô Ta biết Người rời khỏi kinh sư vì ra Nhưng người cũng nên hiểu rằng Nay hai quân đối địch Ra rất bận rộn Không có sức để đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này Người thích nói thì nói Không thích nói thì thôi đi Lạt mềm buộc chặt Là món sở trường của nàng Nàng chậm rãi sách giỏ lên Không thèm nhìn Nguyệt Dục lấy một cái mà xoay người, đứng lên định đi. Ha! Hô hô! Quả nhiên cánh tay nàng bị Nguyệt Dục kéo lại. Nguyệt Dục lắc đầu. Ánh mắt hiện lên sự khẩn cầu, giống như đang bảo nàng đừng đi nữa. Hạ sơ thất liếc nhìn nàng ta, cười lạnh nói. Biết ngay, ngươi là người thông minh mà. Nguyệt Dục! Ta không ngại nói thật với ngươi vậy. Ngươi không cần lưỡi nữa. Tai ta cũng bị hỏng rồi. Ở cái doanh trại này, không có ai có thể hiểu phát âm của người câm hơn ta. Tuy ta không biết ai đã động vào lưỡi của ngươi, nhưng ta tin là chúng ta chỉ cần dành chút thời gian tập luyện, thì nhất định ta sẽ có thể hiểu được ý ngươi. Nguyệt Dục dường như suy tư một lát, ánh mắt rất chăm chố. Rất lâu sau, cuối cùng nàng ta cũng không cam lòng gật đầu, cảm xúc trên mặt vô cùng phức tạp. Có oán, có hận, có bất lực lại có sự khuất phục bất đắc dĩ hạ sơ thất không để tâm nàng ta nhìn nhận mình như thế nào mặc kệ nàng ta căm ghét hay thù hằn đều không quan trọng điều quan trọng là nàng phải làm rõ mục đích nguyệt dục xuất cung hai người lại ngồi xuống trịnh nhị bảo tiến vào rót trà hạ sơ thất cầm mấy quyển sách được buộc chỉ đưa đến trước mặt nguyệt dục rồi đưa cho nàng ta một cái bút ta chỉ chữ ngươi đọc cho ta xem Nếu vừa lúc gặp chữ hoặc câu người muốn nói thì khoanh nó lại, ta chép lại, lát nữa sẽ ghép lại thành nhóm, như vậy có được không? Cách này có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ tới cách này, cũng là cách tốn ít thời gian nhất, nhanh chóng tìm được điểm đột phá nhất rồi. Suốt buổi sáng Nguyệt Dục ở trong đó mở sách, khoanh chữ, hạ sơ thất xem khẩu hình miệng nàng ta và chép lại thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng ta vài câu, suy đoán dựa vào hành động gật đầu hay lắc đầu của nàng ta. Hai canh giờ sau, tờ giấy trên tay nàng đã kín chữ viết, miệng cũng mỏi vì nói quá nhiều. Nàng cố gắng ghép thành câu hoàn chỉnh từ khẩu hình miệng của Nguyệt dục, rồi sau đó để nàng ta xác nhận lại. Khi cái bụng bắt đầu kêu ục ục, cuối cùng nàng cũng hiểu ra một chuyện. Cống Phi nhận được tin tức là phòng thủ ở phủ ứng thiên trống không. Tấn Vương thừa cơ tiến vào để chiếm Kinh Sư. Cũng có nghĩa là Cống Phi nhận được tin tức như vậy nên mới cho Nguyệt Dục liều chết xuất cung, truyền tin cho Triệu Tôn. Muốn Triệu Tôn xông thẳng vào Kinh Sư, không cần thiết phải rằng co chém giết với quân Nam ở dọc đường khiến cho quân lực của mình hao tổn nữa. Để Triệu Tôn tin tưởng, Cống Phi bảo Nguyệt Dục đến truyền tin cũng không có gì là lạ. Vì Nguyệt Dục có thể làm hại bất cứ ai, Nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại triệu tôn. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc, ai đã đưa tin tức đó cho công phi? Tại sao Nguyệt Dục xuất cung lại bị mất lưỡi? Sao những ngày đó không giết nàng ta luôn đi? Nàng muốn biết nhiều hơn, nhưng đáng tiếc có một số điều dường như Nguyệt Dục cố tình tranh né. Có một lần nàng ta muốn nói, nhưng lại nói không rõ. Thời cơ không chờ đợi ai. Nếu đúng như Nguyệt Dục nói, thì đó vẫn có thể coi là một cách hay. Hạ sơ Thất nhận được tin, không chần chừ thêm nữa mà đi tìm Triệu Tôn ngay lập tức. Hết chương 1057.